Bốn người Như vậy là quyết định nhé Bình thở vào Khi nghe bố mẹ tuyên bố Tình cờ Bình quen một chàng quê gốc ở tận Bên kia đèo ngang bóng xế tà Nhưng cả nhà đã ra ngoài này Từ thời sau chiến tranh Cũng lạ Người ta tìm đường chạy vô nam Còn cả nhà anh Đức Thì bồng bế nhau ra Bắc Chắc muốn khổ hơn Quen Đức trong buổi giao lưu giữa thanh niên hai công ty. Xét đánh thì chả phải. Bình mới ra trường vài năm. Nhìn rất ưa. Loại da trắng, tóc mềm, chân thẳng, môi trái tim cổ điển. Nói xong hay nghe thường mím đôi môi làm hai má bầu bĩnh trẻ thơ. Rất ấn tượng nên Đức siêu ngay. Hóa ra hai ông bố đã từng ở bên nhau chiến hào chiến tranh biên giới. Thời đó họ còn trẻ, đều vừa cưới vợ thì cầm súng. Vài năm sau chiến tranh biên giới, Đức ra đời trước Bình. Hai ông bố cực kỳ phấn khởi, thư tử qua lại, nhưng rồi khổ quá, quên mặn nhau, quên cả lời hứa, nếu có con thì thông ra nhá. Cho đến mấy chục năm sau, khi Đức đưa Bình về giới thiệu, rõ ra tên cha, tên làng, Ông bố Bình mới ngớ ra Bạn cũ rồi Vậy thì cưới đi chứ Còn gì nữa Hai ông bố gặp nhau Ôm nhau Đều đã hơi đẩy bụng Hơi to vai Cười ha ha kỳ ngộ Duyên kỳ ngộ Chả cần phải tìm hiểu lâu la gì nữa Anh chàng Đức thuộc kiểu thanh niên vui vẻ Trẻ trung Nhưng lại là người không lạnh lẽo với mọi sự chung quanh Ví như có thể nghiêng tai nghe xem Vì sao đứa trẻ kia khóc Vì sao người đàn bà kia đứng bên cái xe Đổ tung tới trái cây mà không có ai giúp Bình xem như thế Thì hơi rách việc Nhưng cũng không can ngăn gì Mỗi người mỗi tính Ví như Bình nếu gặp sự như vậy Mà đang vội thì chẳng thể dừng lại Có người khác lo Nghĩ vậy thì nhẹ lòng Nhưng Đức không như vậy Biết thế rồi Bình thường bảo Cưới nhau xong em sẽ chỉnh đốn anh đấy và đột nhiên thấy tim như thắt lại trong một cảm giác lạ. Có lẽ là yêu, yêu vì tim phổi đau lắm. Cả nhà quyết định cuối tuần có buổi gặp gỡ nhau giữa hai nhà, có ông bà, có cha mẹ, anh em để làm quen. Vậy con Bình đâu? Gọi cho chị Quý đi, phải về dự ngày vui của em chứ. Anh Biên... Anh trai cả của Bình đứng ở hành lang nói vọng vào Mẹ yên tâm, con gọi quý rồi Hôm qua nó tắt máy suốt, sáng nay mới gọi được đấy Bình nhìn anh Biên bật cười Trước cái vẻ lơ ngơ của khuôn mặt Không ra nghiêm túc, không ra lừng khừng của anh Trời đi vắng hay sao mà anh lại gọi chị quý Cái cách anh đi lại trong nhà Như chẳng dính dáng đến sự gì Có lẽ do lúc nào anh cũng diện cách quần dài, áo sơ mi hoặc áo phong khít cổ đi trong nhà cũng hai tay đút túi quần anh nhìn gì cũng rất chăm chú nhưng Bình biết thừa là anh chẳng hề quan tâm đến việc anh đang nghe, đang nhìn Bọn bạn gái của Bình nghe giới thiệu đứa nào cũng muốn biết một người nghiên cứu vật lý hạt nhân bộ dạng ra sao Bình bảo Anh tớ làm việc ấy đấy đến mà xem Hâm lắm. Gặp rồi đứa nào cũng gật củ. Có trời thật. Bọn ta díu dít vậy mà ngài không hề rung rinh. Làm như nghe kỹ lắm. Nhưng chẳng nhìn ra đứa nào. Thế việc của ngài là gì? Tìm đường lên sao hỏa sao kim. Mẹ ơi! Trái đất còn khối việc. Lên đó làm gì? Bình bênh anh. Không phải đi xa thế đâu. Nghe anh ấy nói chuyện với bố. Tớ biết là toàn việc ở trái đất thôi, nghề rất có tương lai. Anh ấy lại là chuyên gia bậc cao, sắp phải về, về thành phố lớn nhận việc, chứ không được ở phân viện nữa đâu. Nhưng nghề gì mà phải thực hành tới 5 năm với đủ thứ lẳng nhằng, nào là quy tắc tiêu chuẩn an toàn giữa ứng dụng kỹ thuật năng lượng hạt nhân. Mà này, nghe nói khó có con. vậy ai bảo cậu thế? Đám bạn gái của Bình tích mù việc công ty, kiếm tiền dư giả, để đi spa, để mơ ca sĩ, người mẫu, mơ thời trang hàng hiệu. Đang nhiều thời gian mà, bọn nó không thể công nhận, giữa thời này mà có người sống lại không nghĩ tới cái mục tiêu duy nhất là tiền. Anh Biên của Bình như vậy, giữa thời buổi người ta nói năng rất thông minh dí dỏm, anh Biên nói răm ba câu trong một ngày có khi rất cần thiết mà nói cũng chả lưu loát gì. Anh cũng chả đi dự sinh nhật ai, chả đến các buổi gặp gỡ ồn ào, cả nhà cũng chán cả chuyện dục anh lấy vợ. Đức thì bảo anh Biên là người rất ổn, rất hiếm gặp. Từ khi Đức nói như vậy về anh trai, Bình thấy may là gặp Đức trong đời. Bình biết có một người rất hiểu anh Biên, nhưng không hiểu sao, hai người này ít khi trò chuyện, Anh Biên thì không quan tâm cái gì, nhưng chị Quý, con người niềm nở dễ thương, cũng cứ làng ra xa từ khi anh Biên đi học ở Nhật về. Chị Quý của Bình Khi chị 8 tuổi, bố mẹ xuống tắm biển tháng 10, bãi vắng, cát sụt, cả hai biến mất như tan vào hư không. Chị Quý đang chơi trên bờ gào khóc mà không có ai ở gần. Người tắm biển thời gian đó đã ở thành phố cả. Đứa con gái nhỏ, vùi mặt vào ngực mẹ của Bình, bạn thời thơ ấu với mẹ quý. Chị trở thành con cái trong nhà Bình, dù không chính thức con nuôi, vì chị vẫn ở với bà nội trong ngôi nhà to lớn của bố mẹ, cách nhà Bình một dãy phố. Chị có phòng trên gác hai cạnh phòng Bình. Lũ trẻ lớn lên, thời thơ ấu, Bình kém chị một tuổi. Anh Biên lớn vụt, chiều chuộng cả hai đứa đành hanh, hay tranh giành như mọi đứa bé gái. Anh Biên lớn rất nhanh, đi du học, đi thực hành gì đó về vật lý hạt nhân, rồi xin về phân viện vật lý ở thành phố nhỏ này. Và Bình thấy hai người nói với nhau vẻn vẹn vài câu suốt mấy năm. Có gì ngăn cách họ, không thể hiểu được. Bình cũng chả cố tìm hiểu, chỉ lờ mờ thấy. Hình như chị Quý rất hiểu những khát vọng âm thầm của anh Biên, một người không vì tiền lắm, không quay cuồng vì tiền, một người tốt với cả nhà, với bạn bè, nhưng lại chẳng mở lòng với ai. Bình nghĩ, anh Biên thích cô độc một mình, một bóng, kiểu sống hơi có màu tự kỷ của người tài. Chị Quý thì đầy tự trọng, cho rằng hoàn cảnh bi thảm mình phải gánh chịu là của số phận. Chả cần ai san sẻ Cứ thế Đi ngược chiều nhau Dù mấy lần bố mẹ nói thẳng Chuyện kết giao với bà nội quý Bà bảo Kệ xác chúng nó Để chúng nó chống gậy Đến tuổi già như tôi Hãy hưởng của rời Lũ dở hơi Mấy hôm cả nhà cứ nhắc chị quý Ai cũng hiểu Nếu chị không về Thì cái lễ ra mắt của Bình Xem như thiếu hẳn một vế quan trọng Bình tâm tâm niệm niệm. Chị quý ơi, đừng có như thế ngày vui của người khác đâu có thể khiến mình thấy thua, thấy cô đơn. Đức nhìn cái vẻ chăm chăm của người yêu bảo. Chị quý của em rất quan trọng như vậy. Sao bố mẹ để chị đi xa, mà sao một người như vậy, anh lại chưa gặp được nhỉ? Bình nhìn sang, bỗng dưng thấy chạnh lòng. Anh Đức không được chờ chị quý, anh có quyền gì. Mà chờ chị quý chứ Sắp đến cuối tuần Cả nhà lộn xộn hẳn lên Chỗ nào cũng hoa Cũng giấy màu Chỗ nào cũng gói bọc lỉnh kỉnh Những mứt sen Với trà Với thuốc lá Bố mẹ Đức đến trước Xem chuẩn bị những gì Vì cùng lính tráng với nhau Phiên phiến thôi Không cần câu nệ Buổi chiều Vãn việc sắp xếp Xong xuôi Để ngày mai Có buổi ra mắt chính thức Đức không rời bình một giây Làm gì cũng tham gia trong ngày càng đáng tin Cái vẻ trẻ chung rất hợp với tóc Cắt cao Áo phong dày Quần bó không rách gối Anh đi lại giữa nhộn nhịp Với các ông chú bà bác bên nhà Bình Chả hiểu ở đâu ra mà đông thế bà cũng y như Bình Thỉnh thoảng anh nhìn ra cửa Bình chờ chị quý Còn anh thì chờ cái gì Anh Biên thì thản nhiên Nhìn mọi sự Cứ thế Chiều đang qua. Bình bận rộn vài thứ trên gác hai, lúc xuống thấy anh Biên và anh Đức ngồi ở hành lang châm thuốc cho nhau. Khói thuốc và sương mờ trên đầu họ. Bình ngắm và nghĩ, nhanh thế kia cũng là hạnh phúc của riêng mình đấy. Cả hai không phải loại đàn ông lười biếng, cũng không dục vọng. Họ chỉ bình thản ngồi bên nhau buổi chiều, ngoài kia là luống hoa hồng. Bố gây từ mùa hè giờ đã có hoa thành phố phía Bắc không quá hỗn độ như thủ đô nhưng có đủ thứ ta cần đủ thứ âm thanh màu sắc mà cuộc sống nó vốn phải vậy nghĩ ngợi Bình không ngờ chị quý vào nhà từ lúc nào chị gây công ty ở tỉnh bên cách nhà hơn trăm cây số vì ngành nuôi trồng thủy sản của chị phải ở đó mới phát triển được chị đưa ngón tay lên môi Gia hiệu Bình im lặng, rồi chỉ về phía Đức, ý muốn xem mặt ông em rể. Bình ngạc nhiên nhìn chị, tươi sáng từ đầu đến gót chân. Tóc dày xoan của chị đã dài ra sau mấy tháng Bình không gặp. Chị tết đuôi đôi san to, kiểu tóc bây giờ không ai theo. Bây giờ với chị nó hợp quá thể, nó làm khuôn mặt chị trái xoan hơn, thon nhẹ, trắng hồng mọi nét, thật cân đối, hoàn hảo. Cả chiếc quần màu be lửng tới gối, cả đôi giày bệt hàng hiệu bó vào đôi chân tuyệt vời nhỏ nhắn của chị. Không thể im lặng như yêu cầu, Bình nhảy lên ôm cho lấy chị miệng hét to. Có thế chứ, đồ tồi, sao bây giờ mới về? Hai người đàn ông quay nhìn, anh Biên đứng lên đút tay túi quần, duy trì cái vẻ thản nhiên cố hữu. Nhưng trong mấy giây, anh chợt nhìn sang Đức, ông em rể tương lai, Anh ngạc nhiên thấy Đức đứng sững, mặt trắng bệch một cách đột ngột. Đức đứng lên khỏi ghế mây, vội dũ thuốc vào bồn cây cảnh trong hành lang, chùi bàn tay vào váy áo, định đưa tay bắt tay quý, nghĩ sao lại ngồi xuống. Cái vẻ lúng túng nãy giờ hầu như đã biến mất ở giới đàn ông sáng giá. Cái vẻ lúng túng này đang làm Đức khổ sở. Người đàn ông thông minh tò mò sống dậy trong biên, anh cười cười Nói một câu khá dài trong đời Cậu làm gì mà mất hết năng lượng thế hả Đây là cô quý Cả nhà chờ mấy hôm rồi Người nhà cả Làm quen nhau đi Bình xăng sái cất ba lô cho chị Rồi hỏi to từ trên cầu thang Chị uống nước rau má không Em làm để trong tủ lạnh ấy Trong khi ấy Đức đưa tay ra Và anh Biên ngạc nhiên Khi thấy cái bắt tay run dày của Đức, có chút gì của chàng trai thôn dã yêu lần đầu. Anh nhìn Quý, lần đầu tiên nhìn chăm chú và nghĩ về cái đang nhìn. Quý cũng đang tỏa sáng, tỏa sáng trước ai thì không rõ. Nhưng khi cái vật thể này tỏa sáng rõ ràng có tác động của một vật thể khác, Đức nói sốn sang, quên rằng mình đang ở trong vai trò một người đàn ông sắp có vợ. Đẩy trách nhiệm với một con người cụ thể Chào chị Tôi là em rể Nhưng hơn tuổi chị đấy Gần bằng tuổi anh Biên Phải không anh Biên Biên lững thững Đi tới lối mở ra vườn Đi như không quan tâm Nhưng đột nhiên Anh quay lại Nói với quý Không hề để ý xem Đức đang ở trạng thái nào Làm quen như vậy được rồi Mẹ đang ở trên phòng, chờ em mấy hôm nay đấy, lên nhà đi. Lại một câu rất dài, hiếm hoi trong đời, giọng trầm chầm, chầm, làm bình đang đi xuống, ngạc nhiên hỏi. Có gì đấy hả ba người? Quý chạy hai bậc một lên cầu thang, toàn thân dẻo dai tươi sáng. Có lẽ không khí biển đã biến đổi con người chị. Có lẽ chị đã gặp một cái gì đó, làm chị ngạc nhiên. Chỉ trong phút chốc, cuộc đời trở nên cần thiết và quan trọng với ngay bản thân. Trạng thái đó rất hiếm. Thường người ta dừng dưng với chính bản thân mình. Chỉ khi nào nguy nan, người ta mới phòng vệ. Đức lại tủ lạnh, cầm cái chai nhựa đựng đầy nước rau má. Này Bình, đưa cho chị Quý uống. Cái này khá tốt với các em. Bình không để ý cái chữ các em. Đức dùng cho cả chị Quý. Nhưng Biên thấy để thế này không xong. Anh bảo Đức, cậu không phải lo thế đâu, đây là nhà quý mà. Từ đó, đến suốt buổi chiều, Đức tìm cách hỏi han, dù chỉ một vài chữ ngắn ngủi, chừng như chỉ để được ở cạnh quý. Cái tình cảnh rất nghịch mắt này, làm Biên con người cả đời không để ý tình tiết lặt vặt, không chú trọng đến tâm trạng người khác. Phải sáp lại gần. Anh kéo tay Đức bảo. Tôi phải ngồi chỗ này cạnh mẹ. Và anh. Quan trọng là phải ngồi cạnh Bình. Bình ngạc nhiên nhìn vẻ sinh động của anh trai khác hẳn mọi ngày. Ngạc nhiên nhìn chị Quý nói cười duyên dáng. Cũng khác vẻ mộc mạc nhiều lần trước chị về nhà. Và sau cùng ngạc nhiên nhìn Đức. Đức trầm lặng hơn. Ăn uống có vẻ chảnh mảng chứ không hồn nhiên như mấy hôm rồi. Lại hay nhìn chăm chăm vào chị Quý, hầu như lắng nghe tất cả mọi điều chị nói. Bình chạm tay vào khủy tay Đức và giật giật tay áo anh. Đức giật mình như từ một nơi rất xa quay lại, như bừng tỉnh, như hối hận. Đức quàng cánh tay qua vai Bình cười xòa. Em tôi đây rồi. Bố. Cựu binh chất phác nói to, nó làm như tìm thấy mỏ mới ấy, cứ đây rồi đây rồi, chúng mày sướng thật. Cả nhà cười nói dâm gian quanh bàn thức ăn chiều, bình hơi né người khi chị Quý đi ngang qua để lấy cái bình nước đá ở đầu bàn kia, né người một cách bất chợt và hơi sợ hãi, Linh cảm thấy mọi điều có thể xảy ra trong nháy mắt. Mình có thể làm rơi mất cái vật quý giá mà mình tưởng nó đã nằm sâu trong túi. Không thể đùa với cái nhan sắc không sáng láng lắm của chị quý. Không thể đùa với cái duyên ngầm không thể thờ ơ với cái cảm xúc thật mà chị ấy luôn sở hữu. Cưới xong, cũng có thể không yên nếu chị ấy cứ quyến rũ chết người thế kia. Trong bếp, chị quý sắn tay áo mang cái tạp rề hoa Đôi găng tay cao su Chị kéo lên khuỷu Đức lăng xăng lại gần Vì mọi người cũng đều lăng xăng dọn dẹp Anh Biên cũng vậy Trời đi vắng sao ấy Cũng lăng xăng Rồi anh nói rất to trong bếp Đến bố mẹ ngồi ngoài kia cũng nghe Tôi sẽ đưa em quý đi Nghe nói xong lễ ra mắt của Bình Em đi ngay hả Vâng ạ Em có việc Bố mẹ ạ Con sẽ đi với Quý sang đó xem cô này ăn ở ra sao. Nói xong câu đó, con người chả bao giờ nói năng lơ loát. Đi nhanh lên gác về phòng, nghe cả cửa phòng anh đóng mạnh. Chị Quý cúi nhìn cái bát trong chậu rửa. Đức đứng giữa bếp, tay bưng một chồng đĩa rồi cười to. Anh Biên tiến bộ thật. Bình nghe câu đùa đó như có nước mắt. Nhưng Bình làm lơ, chạy tới. Bảo, đưa em đỡ cho nào, vỡ hết bây giờ. Bố mẹ lặng một lúc, rồi bố bảo, con quý đi hai năm rồi, có bao giờ nghe thằng Biên nói đến chuyện ăn ở của con quý đâu. Ông phải mừng chứ. Thằng Biên tuổi cứng quèo rồi, nó lo là phải đấy, cả nhà mong mãi còn gì. Đi dạo một lúc ngoài vườn với Đức, khi Đức lấy xe máy ra về, Bình vào phòng anh trai, Bình không vào phòng quý, vẫn gờn gợi một cảm giác sợ hãi. Cái con người chỉ ngay phút đầu tiên đã làm chao đảo người đàn ông mà Bình tin chắc. Người đàn ông sáng giá hiếm hoi của Bình. Bình mở cửa phòng biên, thấy anh trai nằm dài trên xích đu cạnh cửa sổ. Bình nắm tay anh. Em thấy anh tuyệt thật, anh đưa chị quý đi, cho ra dáng nam nhi chứ. Ai lại cứ để chị ấy lủi thủi một mình? Lại một câu nói dài bất ngờ. Em cảm ơn chồng tương lai của em đi. Nó là thằng biết giá trị. Nó tìm thấy em là một giá trị. Chứ với anh, em bình thường thôi. Bây giờ, anh lại tìm thấy một giá trị khác nữa. Đừng cười. Em sợ tái cả mặt rồi còn gì. Bây giờ, anh sẽ không để quý cho ai đâu. Anh đang nghĩ, sao lại phải thế nhỉ? Cái gì hả anh? Chuyện đang xảy ra với anh đây này. Chả có chuyện gì xảy ra cả. Anh với chị Quý, chuyện ấy có gì lạ? Hai anh em nhìn xuống vườn, có mấy thứ cây ăn trái, có cả luống hoa hồng, có cả tuổi thơ, rồi cứ thế nhẩn nha trò chuyện, ngày mai lễ đính hôn sau lại đính hôn là đàn bà là trưởng thành. Còn anh Biên, cái gì sẽ đến với chị quý nhỉ? Một người như anh Biên đâu có dễ tìm. Tháng 11 năm 2011.